Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kéo chị ốc trở lại chuyên tâm mà đi tìm người. Lý Du à, nàng nhìn phòng khách không có ai, nàng chỉ có thể dương giọng kêu to. Lý Du à, nàng lại kêu, cười giày đôi dép trong nhà để đến các phòng tìm người. Nàng cố gắng không nhìn tới bố trí mà nàng yêu thích, chuyên chú để mà tìm người. Rốt cuộc lên lầu hai ban công dưới cây rù màu lam đã tìm được hắn. Hắn ngồi dưới bậu bàn ghế dưới cây dù mà điện thoại Đối diện với người đàn ông khoảng 40 tuổi, nạm cam đoan là nhân viên sale, làm cho nàng nhất thời thờ dài nhẹ nhõm. Đó chính là trên mặt bàn không có văn kiện gì. Lê phụ nhân có phải không ạ? Lần đầu tiên gặp mặt, tiểu đệ họ chung, chung thành thiên. À, xin chào. Nàng về mặt nghiêm túc cật đồ, không nghĩ cho hắn có hy vọng bán hàng. Còn bên phụ nhân xem nhà xong có cảm giác như thế nào? Hoàn hảo, nàng lạnh nhặt trả lời. Không dự đoán được sẽ nhận được một câu trả lời như vậy. Trung Thiên Thành sừng sút một chút. Vô nhân có chỗ nào không thích sao? Có thể nói cho tôi, tôi sẽ kêu công nhân sửa chữa lại hoặc làm lại. Hắn cắt lời cam gan Hiện tại bán nhà còn có loại phục vụ này sao? Hạ Thanh Mộng nhịn không được mà hoài nghi. Bán nhà ư? Lý vô nhân à? Trung Thiên Thành kinh ngạc, trợn mắt lắc đầu nói: Trung Thiên Sinh là kiến trúc sư, không phải là nhân viên bán hàng. Lúc này đây Lý Du mở miệng chen vào: Kiến trúc sư ư? Vì sao kiến trúc sư lại ở đây? Nhân viên bán hàng đâu rồi? Hạ Thanh Mộng kinh ngạc nhìn về phía Lý Du rồi lại quay về nhìn người đàn ông kia quay đầu tìm người Không có nhân viên bán hàng ở đây đâu Lý Du cất di động đứng lên đi về phía nàng nói Là có ý gì chứ? Hắn không trả lời nàng lại vân tay về phía kiến trúc sư Cảm ơn anh đã giúp đỡ Về sau có việc gì tôi nhất định sẽ tìm đến các anh Chúc hai người hạnh phúc Trùm Thiên Thành cười ngật đầu rồi tiếp theo xoay người rời đi Chuyện thì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Hạ Thanh Mộng hoàn toàn không nghĩ ra, không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cái nhà này, chính là lễ vật kết hôn mà ba mẹ tặng. Lý Dô nhìn nàng nói. Nàng cứng họng nhìn hắn, kiếp sợ đến há hốc mồm. Lễ, lễ vật kết hôn ư? Nàng có tin mà lắp bắp nói lại. Lý Dô nhìn nàng mỉm cười gật đầu. Có thích không hả? Tuy rằng nhà này và chăm sách có tranh lệch. Nhưng trong thời gian ngắn có thể tìm được một cái sân cỏ, xôm xe ban công tầng 2 có thể nằm tường trắng Cửa sổ màu lam Bà mẹ và anh đều cảm thấy rất là vừa lòng Em thì sao Nàng cảm thấy muốn khóc Tầm mắt đột nhiên mơ hồ Nàng biết được mình can bản đã khóc Làm sao lại khóc chứ em không vui sao Nếu dù nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng Hạ thanh mộng dùng sức lắc đầu Bởi vì rất thích Bởi vì quá vui mà khóc Thì ra tất cả không phải là trùng hợp Thì ra căn nhà trong mơ của nàng Được mọi người vì nàng Mà coi hắn tạo ra là mọi người chính là ba mẹ và hắn Ngoài hắn ra Ngày cả ba mẹ đều thân dự vào chuyện này Làm cho nàng hạnh phúc tới mức muốn khóc Bọn họ Mọi người vì sao lại đối với nàng tốt như vậy Nàng ngoại trừ cảm động Cũng chỉ có cảm động mà thôi. Cảm ơn Nàng khóc thút thít Có một chút khóc không thành tiếng Cảm ơn cái gì chứ thật là ngốc mà Hắn ôm nàng vào lòng ôn nhu hôn trán nàng Vì sao Lại đối với em tốt như vậy Đương nhiên là vì anh yêu em rồi, đứa ngốc à Vậy ba mẹ anh thì sao Vì sao cũng tốt như vậy chứ Bọn họ mới gặp nàng có hai lần mà thôi Một lần là ba mẹ tới chơi Một lần là nàng đến nhà của ba mẹ Đương nhiên vì em là người Con trai bọn họ yêu Lại còn thay anh sinh ra một đứa con trai Vừa thông minh lại vừa đáng yêu Mà quan trọng nhất, bọn họ đều rất là thích em Vì thường thích em Lại còn thay em đau lòng nữa Cho nên bọn họ thậm chí còn cảnh cáo anh Nếu như anh dám đối với em không tốt hoặc làm cho em thương tâm khổ sở. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Còn nói, anh không phải là con bọn họ mà em mới phải có buồn cười hay không hả? Hà Thanh Mộng nước mắt rơi như mưa, nàng từ nhỏ không có cha mẹ vẫn còn biết cảm giác có cha mẹ thương yêu là gì. Nguyên lai lại cảm giác kích động cùng ấm áp như thế này. Nàng muốn nói lời cảm ơn, nói với bọn họ rằng nàng cũng yêu bọn họ. Không buồn cười, vậy cũng không nên khóc thành như vậy đi. Nàng nhíu mày lại thay mạng lau nước mắt lại phát hiện lâu như thế nào cũng lao không hết dần dần lộ ra biểu tình không biết phải làm sao bà già đừng khóc quá trường như vậy có được hay không em còn khóc nữa thì căn phòng này sẽ ngập mất nước đó hạ thanh mộng đem đầu vùi vào trong ngực hắn ở trong lòng hắn lắc lắc đầu khóc một hồi rồi mới khống chế được cảm xúc thật sự là có thể nhận một lễ vật trân quý như vậy sao nàng ngẹn ngọng hỏi thấy nàng mở miệng nói chuyện để rồi nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi đừng nhân rồi, đây chính là tâm ý của ba mẹ mà em nên cảm ơn họ như thế. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện